10. 10 Nghĩ đến đây vô song cũng lập tức đưa một tay ra vỗ lên đầu mình. Hắn vậy mà không nghĩ ra việc trên dã tam pha lần này có sự nhúng tay của A Thanh. Nếu A Thanh đã gọi vô song đến nơi này đương nhiên sẽ có mục đích. Sự xuất hiện của Lý Thu Thủy tuyệt đối là do A Thanh sắp đặt nếu không bằng vào thực lực của A Thanh thì cho dù 10 cái Lý Thu Thủy cũng đừng hòng ảnh hưởng đến việc mà A Thanh sắp đặt. Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyệnaudio.com. Dung nhi, mũi biết quách tính đang ở đâu không Huynh đi thăm hắn một chút Chân của hắn còn chưa lành hẳn Bị người ta mang đi một đoạn đường dài như vậy chỉ sợ có biến tướng Hoàng Dung cũng không hề nghi ngờ lời vô song nói Nàng khẽ lắp đầu nhưng cái miệng xinh đẹp thì hơi hơi cong lên Mũi không biết quách tính bị đưa đến đâu Bất quá nơi này là địa bàn của Lý Tiền Bối Huynh thân là đệ tử của Tiền Bối muốn hỏi gì không phải dễ dàng sao Đi sớm về sớm đi mũi giúp huynh chuẩn bị nước tắm Nghe Hoàng Dung nói khiến vô song cảm thấy ấm áp trong lòng Trên đời này nếu có một nữ nhân như Hoàng Dung làm vỡ thì còn gì tuyệt vời hơn Bản thân Hoàng Dung không phải dạng nữ nhân lấn áp nam nhân của mình Sự tồn tại của nàng như một cái giá đỡ Càng làm nam nhân tỏa ra ánh hào quang Nàng cũng không cần cái gọi là danh vọng Không quản nhân gian thiện ác Không quản cái nhìn thiên hạ Trong mắt nàng chỉ có nam nhân của mình Một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh tài trí siêu phẳng lại nhất mực nuôi về phía sau làm hậu phương cho am nhân, nữ nhân dạng này. Thực sự cầu còn không được. Một lần nữa nhẹ hôn lên chán hoàng dung, vô song rất nhanh đi ra ngoài. Theo vô song suy nghĩ thì hiện nay A Thanh có lẽ cũng đang ở chỗ khoách tính đợi hắn bất quá lần này. Vô song đoán sai rồi, vô song vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã giật mình đứng lại. Ngay cạnh cửa ra vào của hắn là một nữ đồng hộp tóc hai bên. Tay cầm một thanh mộc kiếm, hai mắt đang nhẹ nhẹ nhắm lại. Nàng cũng không cần mở mắt ra, cũng chẳng mở miệng nhưng vô song thậm chí cảm giác được nàng đang cùng hắn nói chuyện. Theo ta, A-Khanh lập tức bước ra một bước, chân đạp hư không rồi lướt đi như một bóng ma vậy. Tốc độ của nàng cũng không quá nhanh nhưng thân pháp cực kỳ quỷ mị, quỷ mị đến mức vô song có cảm giác. Sau này quỷ hoa bảo điển của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn vào A Thanh không cách nào liên tưởng đến con người đang di chuyển cả, nàng cứ như bóng ma vậy. Tất nhiên đây không phải là tốc độ toàn lực của A Thanh, nàng rõ ràng đang giới hạn tốc độ của mình cho vô song đuổi theo. Vô song cũng không dám trần trừ gì nữa, vận lên toàn bộ quỷ ảnh thân pháp cùng nhạn hành công một đường bám theo cái bóng của A Thanh. Hai người một chảy một bám theo, cũng chẳng mất bao lâu liền xuất hiện ở đỉnh giả tam pha. Trên đỉnh giã tam pha là một mảnh đất tương đối bằng phẳng Ở trung tâm có một tấm đại kỳ có ký hiệu của hắc phong trại Bên cạnh bể đá cắm tấm đại kỳ và vài viên đá tương đối lớn Xa xa hơn một chút thì là ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cô quạnh nơi đỉnh núi Vô song cũng biết sẽ không có ai thực sự xây nhà trên đỉnh núi giả tam pha này Có lẽ đây là nơi A Thanh tạm thời ở lại Khi nhìn thấy ngôi nhà gỗ này vô song lại càng tin tưởng A Thanh thật sự muốn ở lại giã tam pha một đoạn thời gian Điều này đồng nghĩa với việc nàng thực sự muốn Vô Song dành thời gian nghiền tập tiêu giao phái vỏ công. Bây giờ trời vẫn vào đông, cái Z cắt ra cắt thịt bất quá đây là đối với người bình thường còn đối với cao thủ như Vô Song hay A Thanh mà nói thì không tính là bao. Cả hai đều bất chấp cái Z kia mà đứng đối mặt nhìn nhau hay nói đúng hơn là A Thanh đang nhìn chăm chú vào Vô Song. Vô Song cũng không biết nàng đang muốn nhìn gì mình nhưng hắn cũng không phá đi sự yên tĩnh này. Trời mới biết người như A Thanh đang có cái dục ý gì, nàng thích quan sát thì để nàng quan sát đi, dẫu sao nhìn nhiều một chút cũng không mất miếng thịt nào lớn hơn. Thế là vô song cứ như vậy đứng im suốt gần 10 phút đồng hồ, đến khi hắn bị A Thanh nhìn đến mức cảm giác cả người toàn thân bắt đầu trở nên không tự nhiên thì A Thanh mới mở miệng. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nghe đến kiểu âm chân kinh chưa? A Thanh nói tới Cửu Âm Chân Kinh làm Vô Song tương đối bất ngờ nhưng hắn cũng rất nhanh gật đầu. "Đã nghe, Cửu Âm Chân Kinh tuyệt đối là một trong những tuyệt học cao thâm nhất thiên hạ, mạnh mẽ nhất thiên hạ." Lời nói của Vô Song tất nhiên là thực bất quá. Hắn còn chưa nói hết, Vô Song vẫn thường nghe Cửu Âm cùng Cửu Dương là hai đại diện mạnh mẽ nhất cho hai trường phái võ học. Cửu âm là tuyệt học đứng đầu của âm nhu lộ tuyến còn cửu dương là tuyệt học đứng đầu cho con đường dương cương bất quá trong mắt vô song thì cửu dương vẫn luôn cao hơn cửu âm một chút. Cửu âm chân kinh đương nhiên đáng sợ, có rất nhiều người từng tiếp xúc với cửu âm như Hoàng Dược Sư, Vương Trùng Dương, Chu Bá Thông, Dương Quá, Âu Dương Phong và đặc biệt nhất là Quách Tĩnh. Trong Kim Dung thế giới đúng là chỉ có duy nhất Quách Tĩnh tiếp xúc hoàn chỉnh với cửu âm chân kinh đồng thời lại lấy cửu âm chân kinh làm ngốc. Thành tựu võ học của Quách Tĩnh lại càng kinh người bất quá trung quy vô song luôn cảm thấy cửu âm chân kinh có chút không đủ. Không phải vô song coi thường cửu âm chân kinh mà hoàn toàn là theo cái nhìn của hắn. Quách Tĩnh cho dù thật sự học xong cửu âm chân kinh nhưng nội lực của Quách Tĩnh không phải là xuất phát từ cửu âm, võ học lấy nội lực làm gốc So với cửu âm thì cửu dương làm quá tốt việc này. Giác Viễn Đại Sư, Trương Tam Phong, Quách Tương, Trương Vô Kỵ. Hàng loạt những cái tên này người thì học xong toàn bộ cửu u dương, người thì chỉ học được một phần của cửu dương nhưng ai không phải là thiên hạ trí cường nội lực, nếu lấy nội lực kinh khủng làm gốc thì việc có thể dùng nội lực diễn hóa võ công lại càng dễ dàng, từ đó trong mắt vô song bản thân cửu dương liền hơn cửu âm một bậc. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân vô song, trong cái thế giới cũ của vô song nói đến cửu âm là nói tới hoàng thường còn nói tới cửu dương thì đặt giác viễn đại sư lên hàng đầu. Vô song cũng không dám chắc hai cường giả ngũ đế này quyết đấu thì ai thắng ai bại Vì vậy cái suy nghĩ so sánh hai môn tuyệt học này từ trước đến nay vô song chưa dám nói cùng ai Cũng chẳng rõ là A Thanh có đang đọc suy nghĩ của vô song hay không Sau khi nghe vô song trả lời nàng liền hỏi tiếp Vậy ngươi có nghe về kiểu dương thần công Vô song hơi nghi hoặc một chút sau đó cũng chậm rãi gật đầu Kiểu dương thần công cái này ta cũng biết Kiểu Dương Thần Công hay còn được gọi là Kiểu Dương Chân Kinh Cùng với cửu Âm Chân Kinh trở thành hai cực của võ học trong thiên hạng Vô Song cũng không ngờ sau khi A Thanh nghe thấy hắn trả lời liền lập tức lắc đầu Ngây thơ, ta nói nó là Kiểu Dương Thần Công chứ không phải là cửu Dương Chân Kinh Lần này đến phiên Vô Song nghi hoặc Hắn cũng không hiểu rõ lắm hai cách gọi này có gì khác nhau Dù sao nhắc đến cửu Dương thì cũng chỉ có duy nhất một loại mà thôi Ai quan tâm nó là thần công hay chân kinh dấu sao chỉ là tên gọi? A Thanh, cửu dương thần công và cửu dương chân kinh có gì khác nhau? Đơn giản chỉ là tên gọi mà thôi. A Thanh nghe vô song nói liền bật cười, nàng nhìn vô song như nhìn kẻ ngốc vậy sau đó thản nhiên chỉ tay về một tảng đá gần cột cờ. Ngồi đi, để ta giải thích cho ngươi thế nào là thần công, thế nào là chân kinh. A Thanh chính là nhân vật cực cảnh hơn nữa nàng là nhân vật sống qua ngàn năm tuế nguyệt Chỉ cần nàng mở miệng liền là lời vàng ý ngọc Chỉ cần nàng chịu chia sẻ một chút võ học thường thức thì cũng đủ để bất cứ ai mở mang tầm mắt Vô song cũng là không ngoại lệ Vô song cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh A Thanh Hắn cực kỳ cảm thấy hứng thu Đây là lần đầu tiên hắn được A Thanh giảng thuật A Thanh giọng nói cực kỳ bình thản nhưng trong lời nói lại mang theo một loại tự nhiên đại đạo Lời nói của nàng mang theo một loại uy thế khiến người khác gần như hoàn toàn bị uy thế này chấn nhiếp mà toàn tâm toàn ý đầu nhập vào lời nói của nàng. Nàng ngồi thản nhiên nơi đó. Khi nàng mở miệng có cảm giác tiên đại ngừng chuyển động, gió tuyết thôi thét gào. Thế nào là kinh? Nếu nói kinh liền phải nói đến thế nhân kinh thư, cái gì gọi là tam tự kinh, cái gì gọi là đạo đức kinh? Kinh căn bản chỉ là một loại sách. Nếu so sánh Tam Tự Kinh với Tứ Khố Toàn Thư thì ngươi nghĩ cái gì cái gì thấp? Tam Tự Kinh đương nhiên không có cách nào so sánh với Tứ Khố Toàn Thư. Không có bất cứ một ai sẽ cảm thấy Tam Tự Kinh thâm ảo hơn Tứ Khố Toàn Thư hay Tam Tự Kinh có nhiều thông tin hơn Tứ Khố Toàn Thư bất quá Tứ Khố Toàn Thư mãi mãi không thể gọi là Kinh Thư. Tứ Khố Toàn Thư bất quá kéo dài một triều đại, kéo dài trăm năm nhưng Tam Tự Kinh lại xuất phát từ thời kỳ chiến quốc. Sau đó kéo dài đến thời kỳ Thủy Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, xuyên suốt lịch sử phát triển của nho giáo Tam Tự Kinh vẫn sừng sứng không ngã bởi nó là Kinh Thư. Kinh Thư là cái cốt lõi, là cái bản nền, nhà không nền sao có thể xây thành, không có Tam Tự Kinh liệu mấy ai biết chữ, mấy ai có thể suy diễn ra những thứ cao hơn, cái gì mà chỉ quốc bình thiên hạ cũng không còn tồn tại. Kinh Thư là thứ đơn giản nhất nhưng lại là nền móng vững chắc nhất, đây là Kinh Thư. Thần công thì sao? Nếu so cửu âm chân kinh với tam tự kinh thì thần công chính là tứ khố toàn thứ. Bản thân thần công có thể vô địch một đời, vô địch một thế hệ. Nhưng chỉ thế mà thôi, trong mắt ta mà nói cửu dương chỉ là thần công, nó không có cách nào đặt hai chữ chân kinh ở đằng sau. cửu âm chân kinh là một bản tổng cương võ học, lấy toàn bộ võ công trong thiên hạ Dùng kinh người đạo học tổng kết mà thành một bản tổng cương, nhìn vào kiểu âm chân kinh có thể thấy toàn bộ võ công trong thiên hạ còn nhìn vào kiểu dương thần công. Ta căn bản không nhìn thấy cái gì, vì vậy một cái gọi là chân kinh, một cái gọi là thần công. Xuyên suốt cuộc đời của ta chỉ có bốn pho võ học đáng được thêm hai chữ kinh thư vào đằng sau, đầu tiên là bạch thủ thái huyền kinh, tiếp theo là dịch cân kinh, tẩy tùy kinh và cuối cùng là kiểu âm chân kinh, ngươi hiểu. Lời nói của A Thanh tất nhiên rất dễ hiểu nhưng lại mở ra cho vô song một định nghĩa mới. Nếu nói cửu dương thần công giống như sách dành cho học sinh giỏi thì cửu âm chân kinh lại giống sách giáo khoa. Cái trong sách giáo khoa là tinh túy nhất, là cốt lõi nhất, là mở đầu, là nền móng cho con đường sau này bất quá cũng không có nghĩa là sách nâng cao không có tác dụng, chỉ Theo vô song thấy nếu muốn vượt qua người khác liền phải tự mình tìm tòi. Tự mình tìm đến những cái gọi là nâng cao A Thanh rõ ràng nâng cửu âm chân kinh lên cao hơn cửu dương thần công Nhưng đây là nàng vô song lại không dám ngợt bừa Bản thân A Thanh đã vô địch thiên hạ Cái gọi là nội công trong mắt nàng căn bản có cũng được mà không có cũng được Nàng lại càng hứng thú với cái bản nguyên Cái cơ bản nhất kia bất quá vô song còn xa cái cảnh giới của A Thanh nhiều lắm Nếu lấy một ví dụ ra so sánh Vô song chỉ sợ là học sinh còn đang đi học còn A Thanh thì đã thuộc vào hàng giáo sư viết sách giáo khoa Cái nhìn của mỗi người đương nhiên khác nhau nhưng vô song cũng không thể không công nhận Nếu cửu dương thần công quan trọng với chỉ một người thì cửu âm chân kinh có tầm ảnh hưởng hơn nhiều Bộ võ học này thậm chí có thể thay đổi căn cơ của cả thiên hạ cửu âm chân kinh cùng kiểu dương thần công ai cao ai thấp Có lẽ tùy vào tầm mắt của mỗi người, cao thấp là khác nhau Đây là đáp án cuối cùng của vô song lúc này A Thanh vẫn thản nhiên ngồi trên ghế đá Nàng một lần nữa nhìn vô song Giọng nói thản nhiên lại vang lên Vậy ta hỏi ngươi Nếu ngươi được chọn giữa cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công Ngươi chọn cái gì Nói xong A Thanh hơi ngừng lại một chút Nhìn nhìn từ trên xuống dưới vô song một lần rồi nàng lại nhét miệng Ta quên mất bỏ qua cả vấn đề thể chất cùng tuyệt học ngươi đang tu luyện vào cái nhìn đơn thuần của ngươi thì ngươi chọn cửu dương hay là cửu âm. A Thanh tất nhiên nhìn không ra vô song là tiên thiên trí âm thể. Tại cái thế giới này làm gì có, thuyết thiên phú, nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được thể chất của vô song đi theo thiên hướng nào. Đồng thời nàng cũng có thể dễ dàng nhìn ra quỷ hoa bảo điển của vô song đi theo thiên hướng nào. Nếu là vô song hiện nay hắn tất nhiên sẽ chọn cửu âm chân kinh bởi cửu âm chân kinh đi rất gần cùng tiên thiên trí âm thể thậm chí là cả quý hoa bảo điển Còn cửu dương thì lại hoàn toàn đi ngược lại với bản chất võ công của vô song Nếu hắn nguyện cửu dương chỉ sợ cách ngày tàn phế không xa Tất nhiên nếu chỉ dựa trên suy nghĩ đơn thuần của vô song về cửu âm hay cửu dương thì đáp án lại là khác Có chút ngập ngừng, vô song rốt cuộc lên tiếng Ta chọn cửu dương thần công Vô song vẫn giữ cái quan điểm cũ của bản thân mình, võ học xuất phát từ nội lực, cửu dương thần công trong thực chiến mạnh hơn cửu âm chân kinh nhiều lắm, tất nhiên chỗ đứng khác nhau thì cách nghĩ cũng khác nhau. Sau khi được A Thanh giảng về chân kinh cùng thần công thì vô song rút cuộc cũng đã hiểu tại sao ngũ tuyệt năm đó lại luận võ trên hoa sơn vì cửu âm chân kinh. Bọn họ là ngũ tuyệt cao thủ, bọn họ gần như đã vô địch đương thế, Con đường của bọn họ đã không có cách nào sửa lại Nếu đổi lại là cửu dương thần công thì tuyệt không có hoa sơn đại chiến Dù sao đến độ cao của bọn họ thì cửu dương thần công đã không còn quan trọng Mỗi người đã có con đường riêng của mình sao có thể sửa lại cửu âm chân kinh thì lại khác cửu âm chân kinh không bắt bọn họ sửa lại con đường đã đi Mà lại khiến con đường đó càng trở nên rộng lớn hơn Càng dễ đi hơn, càng đi được xa hơn Đâu phải ngẫu nhiên mà vương trùng dương hay hoàng dược sư đạt được cửu âm lâu như vậy Nhưng không hề tu luyện võ học trong cửu âm chân kinh Bọn họ cần là cần sự bác đại tinh thâm của cửu âm Cần tham ngộ cái căn bản, cái tinh túy của cửu âm chứ không phải là võ công của cửu âm Vô song còn chưa thể đạt được độ cao của ngũ tuyệt Hắn không có được tầm mắt của ngũ tuyệt vì vậy Hắn vẫn sẽ lựa chọn cửu dương A thanh như cũng biết được câu trả lời của vô song từ trước Nàng không mấy bất ngờ với đáp án của hắn chỉ là ngón tay nhẹ đưa ra chỉ vào đầu vô song Đáp án của ngươi ta cũng hiểu, độ cao khác nhau thì nhìn thế giới khác nhau ta cũng hiểu chỉ là nếu ta nói Cửu âm chân kinh đối với người là cửu âm thần công thì sao Cả đời A Thanh ta tung hoành vô địch chính vì vậy ta rất ít phục người bất quá xuyên suốt dòng chảy lịch sử Vẫn có bốn người khiến A Thanh ta mang theo vài phần kính trọng Hoàng thường có thể biết ra cửu âm chân kinh liền là một trong số đó Thế nhân chỉ biết cửu âm là chân kinh Nhưng không biết có người có thể biến cửu âm chân kinh thành thần công Cửu âm chân kinh không chỉ là một đời học thức của Hoàng thường Mà còn là ước mơ của Hoàng thường Ước mơ về một thứ không tồn tại trên thế gian Thứ mà từ cổ trí kim không ai làm được Cũng chính vì nó không tồn tại nên cửu âm chân kinh Trạng thái mạnh nhất cũng không phải cho con người học thiên hạ này căn bản không có ai mở ra được cái khát vọng đó của Hoàng thường trong bốn người mà ta kính phục chỉ có duy nhất Hoàng thường là còn giang dở trên con đường của mình ông ta đến chết vẫn không nhìn được cảnh giới tối cao của cửu âm chân kinh hôm nay ta liền giúp Hoàng thường nhìn một chút cái mộng tưởng điên rồ của ông ta là như thế nào từ cổ trí kim đến giờ chỉ có duy nhất ngươi là kẻ có hai đan điền ngươi có lẽ là người trong mộng tưởng của Hoàng thường Ngươi có muốn nhìn một chút, thế nào là cửu âm chân kinh chân chính không? Vô song tuyệt đối không ngờ được, cửu âm chân kinh còn có một mặt này. Hắn càng không biết, cửu âm chân kinh vốn không dành cho người học, ít nhất chỉ có loại người trong mộng tưởng của Hoàng thường mới có thể khai phát hết cửu âm chân kinh tinh túy, khiến nó không thua cửu dương thần công. Lời nói của A Thanh làm vô song nhớ lại ngày đó trên tử Ngọc Sơn. mà vô hà tử cũng muốn gửi gám ước mơ về một vị truyền nhân đích thực của quý hoa lão tổ với vô song. Đối với ánh mắt của A Thanh, vô song cũng thản nhiên nhìn nàng, hắn đơn giản đầy tự tin mà gật đầu. Đương nhiên muốn, ta nhất định muốn nhìn một chút cái gì gọi là kiểu âm thần công.